Chương 1341, Nguy Đế xuất hiện, hai, mấy vị tướng quân cầm chiến đao trong tay, nhìn chầm chầm không khí, điên cuồng gầm hét lên. Lúc này không khí đột nhiên xuất hiện rung động màu đỏ, bóng dáng một nữ tử phong hoa tuyệt đại chậm rãi bay ra từ trong rung động. Cô ta ngồi trên một cây cung lớn, cung lướng màu đỏ lóe ra hào quang đỏ dữ dằn. Nam cung lạc Trên hồ lô lớn phía xa, Hồng Liên và Bạch Thường gần như cùng lúc hô lên tên này. Nam Cung Lạc Tiêu Trần hơi nheo mắt lại Sắc mặt Hồng Liên có chút tái nhợt, gật đầu nói Cung chủ của Ly Hỏa Thiên Cung Từ trước đến nay không có quan hệ tốt với huyền trạch thiên cung chúng tôi Bạch Thường hơi nhíu lông mậy Ly Hỏa Thiên Cung cách xa nơi này ngàn vạn dặm Coi như là cảm ứng được tiên sinh phá cảnh Thì cô ta cũng không thể tới nhanh như vậy chứ Hồng Liên cả kinh, sao cơ Ý của cô ta là Có người sớm nói cho Nam Cung Lạc tin tức tiên sinh có thể sẽ phá cảnh, cho nên cô ta mới chạy tới. Giọng tiêu trần có chút lạnh. Lần này sợ rằng tiên sinh yêu tộc chạy không khỏi chặn giết của Nam Cung Lạc. Tiên sinh vừa phá kính, vô luận là thực lực hay là khí lực, đều không thể so sánh với ngụy Đế lâu năm. Hơn nửa tiên sinh lại còn đen đuổi nữa, bị Nam Cung Lạc cấp trước tiên bắn một mũi tên. Sợ rằng hiện tại tiên sinh ngay cả năng lực hoàn thủ cũng không có. Tiêu Trần có chút không rõ, tin về chuyện liên quan đến sinh tử như phá kính, bị tiết lộ ra ngoài như thế nào, lại do ai tiết lộ nữa. Cô đi trở về tìm cung chủ thương lượng một chút trước, tôi ở chỗ này trông coi. Bạch Thường suy nghĩ một chút, nói với Hồng Liên. Lần này Hồng Liên lại không cự tuyệt, dù sao Nam Cung Lạc cũng không ôn hòa giống như tiên sinh. Hồng Liên nhìn Tiêu Trần nói, cậu xem người tốt cũng không có hội báo tốt. Hồng Liên bất đắc dĩ cười. Lúc trước cô ta thế mà lại rất muốn nhìn xem cái người tốt có hội báo tốt của Tiêu Trần. Hiện tại xem ra đây chẳng qua là lời gạt trẻ con mà thôi. Sắc mặt Tiêu Trần âm trầm, chỉ vào hàng tử kỳ và tiên sinh bị đại quân yêu tộc vây quanh phía xa, trong miệng nhảy ra một câu mạnh mẽ vang dội. Có, tôi nói. Người tốt có hội báo tốt, ngay hôm nay. Bạch Thường kỳ quái nhìn Tiêu Trần, ban nảy vẫn không có chú ý đến thiếu niên này. Lúc này thế mà lại phát hiện trên người hắn có thần vận không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hồng Liên bất đắc dĩ lắc đầu, lôi kéo tiêu trần, rời di đôi ô tôi đi, đi huyền trạch thiên cung, nguy đế xuất hiện, ở đây đã không an toàn, chúng ta đã khó giữ an toàn cho bản thân rồi. Bạch thường là lại nhìn Hồng Liên, tuy rằng Hồng Liên cả ngày hồ đồ, nhưng lại chẳng bao giờ để bùng một nam tử nào như vậy. Cô đừng nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái thế chứ. Tôi chỉ đang thiếu một người bưng trà rót nước thôi. Nhìn ánh mắt bạch thường lộ vẻ kỳ quái, hồng liên đỏ bưng cả mặt giơ lên nắm tay. Bạch thường cũng không có vạch trần, gật đầu, nếu như vậy, cậu trở về cùng hồng liên đi. Tiêu trần không phản ứng hai người, chỉ lạnh lùng nhìn chiến trường. Tiêu trần cũng không vội vàng sử dụng quả cầu nhỏ phong ấn tiêu trần ma tính để lại cho mình. Tiêu trần đang đợi. Đợi cái tên sau màn tiết lộ tiên sinh phá kính xuất hiện. Đến lúc đó Tiêu Trần sẽ diệt tận tên đó. Ngay ra cái gì nữa, đi thôi. Hồng Liên kéo áo Tiêu Trần. Lại kéo tôi nữa, đừng trách tôi tính tình không tốt đánh chết cô. Giọng Tiêu Trần lạnh như băng, sát ý trong lời nói, lại có thể khiến hai cái thần vô chỉ cảnh, cực sợ. Tính cách quái đảng vô cùng của Tiêu Trần, lúc này bạo lộ ra. Hồng Liên có ý tốt muốn dẫn hắn đi, nhưng Tiêu Trần căn bản không quan tâm, không chỉ không quan tâm, Lại còn muốn làm thịt người ta Hồng Liên lại càng hoảng sợ Tiêu trần bây giờ Cùng với tiêu trần lẫm bẩm lầu bầu không yên lúc trước quả thực tưởng như hai người Tôi, tôi chỉ là lo lắng cho cậu Sao cậu lại giữ như vậy Hồng Liên tuổi thân giống như cô vợ nhỏ Bạch thường giật giật mí mắt Nếu như bình thường ai dám nói như thế với Hồng Liên Phỏng chừng sẽ bị cô ta đánh một phát chết tươi Nhưng Hồng Liên hôm nay hình như thay đổi tính tình Không chỉ không có chụp chết thiếu niên kia, lại còn có dáng vẽ rất thận trọng. Đừng hung ác vậy chứ, theo tôi trở về có được không, ở đây rất nguy hiểm. Hồng Liên thận trọng nói. Tiêu Trần không phản ứng Hồng Liên, chỉ lặng lặng nhìn chăm chú vào chiến trường. Lúc này cái cung nam cung lạc ngồi lên chậm rãi bay về phía đại quân yêu tộc. Các cô nghĩ ai có khả năng tiết lộ tinh tiên sinh phá kín nhất? Tiêu Trần đột nhiên đặt câu hỏi khiến cho hai cô có chút trở tay không kịp. Bạch Thường càng là tò mò, thiếu niên này vì sao mặt đối với mình cũng không có chút dao động nào. Chương 1342 Lựa chọn của tiên sinh ai có khả năng nhất? Hình như Hồng Liên cũng đã quên chuyện phải về huyền trạch thiên cung, bắt đầu suy tính. Tiên sinh luôn luôn ru rú trong nhà, ngoại trừ dạy học ra, Bình thường căn bản không thấy được Đừng nói là người ngoài Dù là người trong yêu tộc cũng rất ít người Có thể tiếp xúc đến tiên sinh Hồng Liên bắt đầu tập hợp tình báo Về tiên sinh, nói cho Tiêu Trần nghe Đã biết Tiêu Trần cười lạnh gật đầu Quyền lực bẩn thiểu Dường như Bạch Thường đã hiểu lời Tiêu Trần nói Yêu hậu Hồng Liên cũng đã hiểu được Gật đầu, chỉ có thể là cô ta Nếu như tiên sinh phá kính Toàn bộ yêu tộc nhất định sẽ nghe theo lời tiên sinh nói răm rắp, quyền lực của yêu hậu nhất định sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn. Người kia, vẫn luôn vụ lợi như thế. Bạch Thường cười khảy. Hồng Liên không hiểu được, tôi thấy kỳ quái ghê, đầu óc yêu hậu đó rốt cuộc chứa gì thế, lại muốn gài bẫy tộc nhân của mình. Thế nhưng Hồng Liên lại cảm thấy có chút không đúng, không đúng, nếu như đưa tới Nam Cung Lạc, ngộ nhở Nam Cung Lạc giết luôn cả mấy người đó thì sao bây giờ? Phải biết rằng Nam Cung lạc tính cách hỉ nộ vô thường, cô ta thật sự có khả năng làm ra việc này. Có trò hay để nhìn. Tiêu Trần nhìn vào trong tuyết quốc, lúc này một nữ nhân ông bụng bự, xuất hiện ở trên tường thành. Yêu hậu cười, hỏi mấy vị đại yêu bên cạnh, mấy người nói xem, ai là bò ngựa? Ai là chim sẻ đây? Trong mắt mấy vị đại yêu lóe lên thần sắc phức tạp, cũng không trả lời yêu hậu. Lúc này Nam Cung Lạc dần dần bay về hướng đại quân yêu tộc, trên khuôn mặt đẹp tuyệt trần của cô ta tràn đầy ý cười. Bổn cung hiện ra, các người muốn làm gì thế? Nam Cung Lạc che miệng nhỏ cười rộ lên. Vừa nhìn thấy Nam Cung Lạc, tất cả đại quân yêu tộc đều đồng thời lui một bước. Khí thế kinh khủng như ngọn lửa cháy mạnh trên người Nam Cung Lạc kia, khiến mọi người kinh hải toát ra mồ hôi lạnh. Nam Cung Lạc Tiên sinh giật mạnh mũi tên cắm vào ngực mình, đứng lên dưới sự nâng đỡ của hàng tử kỳ, chầm chú nhìn chầm chầm cô ta. Máu tươi đỏ thấm, căn bản nhăn không được, không ngừng trào ra khỏi miệng tiên sinh. Một luồng chân nguyên hung tợn liên tục đánh thẳng vào kinh mạch của tiên sinh. Chỉ là chống lại nguồn năng lượng tiến vào trong cơ thể thôi, tiên sinh cũng đã dùng hết toàn lực, càng không còn sức để đối kháng với nam cung lạc nữa. Mẹ, đừng nói gì, đừng nói gì. Hàng tử kỳ khóc. Ông chặt ngực của tiên sinh, thế nhưng máu tươi căn bản không ngăn được, không ngừng chảy ra khỏi kẻ ngón tay. Nghĩ không ra lại là bà ở đây phá kính. Nam cung lạc nhìn tiên sinh, khẽ cười. Tiên sinh nhẹ nhàng đẩy hàng tử kỳ ra, chỉnh sửa một chút trường sam màu xanh bị máu tươi ướt nhẹp, bái thật sâu với nam cung lạc. Nam cung tiên sinh, tôi chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng có thể thả những tộc nhân của tôi không? Nam Cung Lạc hơi nheo mắt, nhìn yêu tộc đầy bi thương, cảm nhận được thù hận ngập trời của những binh lính yêu tộc, cuối cùng Nam Cung Lạc vẫn lắc đầu. Tôi vẫn thích nhổ có phải nhổ tận gốc hơn. Yêu tộc các người quá nguy hiểm, cứ có người muốn phá kính. Vì sao yêu tộc trên Thái Thương Đại Lục không có thành tựu, cũng là bởi vì mươi vạn năm trước, có người phá kính, lại bị Nam Cung Lạc tóm gọm. Kết quả yêu tộc trên Thái Thương Đại Lục gần như bị ly hỏa thiên cung toàn diệt. Từ đó về sau, yêu tộc trên thái thương đại lục chưa gượng dậy nổi, cho tới bây giờ còn chưa hồi sức lại được. Vì sao nam cung lạc này, cứ không cho phép viện nguy đế thứ hai xuất hiện. Hồng liên phía xa tức đến đỏ bừng cả mặt. Tiêu trần trận trắng mắt, cô biết cái gì, cái này liên quan đến tranh giành khí vận và đại đạo. Khí vận và đại đạo vốn hư vô mờ mịt không thể nắm bắt, nếu như có thêm một nguy đế đến tranh giành, đây chẳng phải là họa vô đơn chí sao thật ra tiêu trần vẫn chưa nói xong đại khí vận của một thế giới thật ra chỉ có từng đó tối đa cũng chỉ tập trung trên người mấy người mà thôi nếu như đột nhiên xuất hiện tên khác đến phân khí vận vậy còn chơi một cái chim tiên sinh tiến vào cảnh giới ngụy đế thật ra hiểu được tranh giành khí vận và đại đạo tàn khốc đến cỡ nào thế nhưng hiện tại tiên sinh không muốn gì khác chỉ muốn bảo vệ tộc nhân của mình mặc dù đã chết cũng không sao tiên sinh quay đầu lại nhìn tuyết quốc Trong mắt đầy vẻ không tha. Sinh ra ở nơi này, lớn lên ở nơi này, vui cười ở nơi này, bi thương ở nơi này. Nhưng bây giờ lại phải nói lời vĩnh biệt với nó. Nhìn yêu hậu đứng ở trên tường thành, tiên sinh thở thật dài. Cô đã để lộ tin tôi phá kính, như vậy chắc chắn cô có chuẩn bị để đối phó với nam cung lạc, mong là như thế đi. Tiên sinh xoa đầu hàng tử kỳ, dịu dàng cười nói, có cơ hội thì rời khỏi tuyết quốc đi. Mang theo những tiểu tử kia đi về phương xa, vĩnh viễn đừng trở về. Chương 1343, Đại Chiến, mẹ, chúng ta cùng đi, cùng đi có được hay không, không trở lại đây nữa. Hàng tử kỳ lệ rơi đầy mặt. Ngày hôm nay cho dù như thế nào mẹ cũng không đi được. Bóng dáng tiên sinh bỗng nhiên biến mất, trong không khí đột nhiên truyền đến hàng loạt tiếng xé rách. Tiên sinh, vô số binh sĩ yêu tộc hô lên đầy bi thương. Sau đó không trung phát ra hạo quang màu trắng bạc nhức mắt, một cái gương to lớn cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước người Nam Cung Lạc. Nam Cung Lạc nhướng mày, trong lòng lại có thể xuất hiện một loạt cảm giác nguy cơ. Đây là đạo của bà sao, một chiếc gương. Giọng điệu Nam Cung Lạc mang theo chế nhạo. Thế nhưng trên tay lại không dám chậm trễ chút nào. Liệt hỏa trong nháy mắt lan tràn ra từ trên người Nam Cung Lạc, trong nháy mắt, nửa bầu trời đều bị nhùm đỏ. Dưới nhiệt độ kinh khủng, mọi thứ đều bắt đầu hòa tan. Lui về tuyết quốc, để ta chặn cô ta lại. Tiên sinh thanh âm mờ mịt hư vô vang lên. Đi à! Nam Cung Lạc cười lạnh một tiếng. Liệt diễm che trời cuốn tới, mang theo sóng lửa ngập trời. Đại quân yêu tộc dưới sóng lửa to lớn nhỏ bé như một con kiến. Lúc này dì biến nảy sinh, trên mặt cái gương nọ, đột nhiên xuất hiện một dòng suối chảy. Sóng lửa cùng trao mảnh liệt đến đều bị hút vào. Nhanh lui về, nếu không ta không thể chuyên tâm đối chiến. giọng tiên sinh tê vang lên lần nữa. Chát chát. Mấy vị tướng lĩnh tự tác cho mình mấy cái, các nàng phẫn nộ với sự bất lực của mình. Thế nhưng loại tranh đấu cấp bậc này, không phải các nàng có thể nhúng tay được, các tướng lĩnh dẫn đại quân lui về tuyết quốc. Chỉ có hàng tử kỳ chết sống không chịu đi, mấy vị tướng quân bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc kệ hàng tử kỳ ở tại chỗ này. Sống lửa bị cái gương của tiên sinh hóa giải, nam cung lạc nhíu mây. Sau đó nắm chặt cái cung đỏ ấy, nam cung lạc ưỡn ngực hấp bụng, dương cung lắp tên. Làm liền một mạch, đẹp không tả xiết. Một mũi tên màu lửa đỏ, xuất hiện ở trên cung lớn, sống nhiệt cuồng bạo mang đi tất cả. Tiếng hót thanh thúy của thần điểu vang lên trong trời đất. Mũi tên đỏ rời dây cung giống như phi điện. Mũi tên biến ảo thành một con phượng hoàng hỏa diễm to lớn, âm ầm, ầm đụng lên trên gương nọ. Cơn bão năng lượng trong nháy mắt mang tất cả dựng lên, bàn tròn to lớn trên bầu trời lập tức bị xoắn nát. Đệ tử Huyền Trạch Thiên cung không kịp trốn chạy, bị trong nháy mắt thắt cổ, huyết quang đỏ thẫm văng tứ phía, trên mặt đất nơi văng tới đẹp đẽ lóa mắt tự như đóa hoa diem to lon am am đung len tren guong no con bao nang luong trong nhay mat mang tat ca dung len ban tron to lon tren bau troi lap tuc bi xoan nat đe tu huyen trach thien cung khong kip tron chay bi trong nhay mat that co huyet quang đo tham van tu phia tren mat đat noi van toi đep đe loa mat tu nhu đoa hoa tuong vi nở rộ. Rắc. Trên gương xuất hiện vết rách chằng chịt, ngay sau đó nổ lớn vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Thế nhưng những mảnh vỡ này cũng không có rơi xuống phía dưới, ngược lại là di động tốc độ cao. Mảnh nhỏ di động cuốn tới cơn lốc ngập trời, vây quanh Nam Cung Lạc. Chút tài mọn. Nam Cung Lạc cười lạnh, chỉ là cô ta còn chưa cười xong, những mảnh vụn kia bắt đầu điên cuồng phát nổ. Năng lượng cùng bạo xông ra. Mảnh nhỏ bổ tung, phát ra những tiếng nổ trung trời. Nơi trung tâm chiến trường một cơn lốc màu xanh cực lớn bay ra khỏi trung tâm. Nương theo tiếng nổ kinh thiên động địa. Sóng xung kích dập dần tới, giống như bão các phô thiên cái địa nhanh chóng lan ra. Sóng xung kích nương theo vẻ đẹp của cơn lốc màu xanh nọ mà tách ra, tự như nhiều đóa hoa bỉ ngàn xinh đẹp diễm lệ, gành đua sắc đẹp. Tiếng nổ mảnh liệt vang lên bên tai không dứt rừng rậm phía dưới hôi phi yên diệt vao tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đại địa vỡ vụn bị cuốn vào không trung nếu như rơi xuống giống như sao, đập ầm ầm xuống đại địa vốn đã hoàn toàn bà dám giọng nói giận dữ của nam cung lạc vang lên bên trong trời đất thế nhưng rất nhanh lại bị tiếng nổ kịch liệt vùi mất bạch thường và hồng liên dựng lên cái chắn chặn cuộn trào mãnh liệt mà đến sóng xung kích tuy rằng sóng xung kích không có thương tổn quá lớn đối với các nàng Thế nhưng sắc mặt của các nàng rất là tái nhợt. Các nàng tự hỏi, dưới loại năng lượng kinh khủng ấy, tuyệt không có ai còn sống. Sắc mặt của Bạch Thường rất khó nhìn, đột nhiên cô ta quay lên bầu trời, nhìn bàn tròn đã đổ đến lung lây sắp đổ đi, ném băng kiếm trong tay mình tới. Băng kiếm nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt khoảng cách để lại lớn đến nghìn trường, vững vàng nâng bàn tròn. Những người còn lại, trở về tìm cung chủ. Bắt đầu! Giọng Bạch Thường vang lên, sau đó tay bấm kiếm quyết, băng kiếm to lớn, nâng bạn tròn hư hại, bay về phía xa xa. Các cô cũng đi. Bạch Thường nhìn Hồng Liên còn có tiêu trần nói. Hồng Liên duỗi tay, muốn đi kéo ống tay áo tiêu trần, thế nhưng nghĩ tới dáng vẽ tiêu trần nóng nảy lúc trước, càng khiến cho tay rụt trở về. Đi theo tôi đi. Hồng Liên thận trọng nói. Tiêu trần không trả lời Hồng Liên, huyết khí toàn thân đột nhiên bung ra. Hào quang đỏ tươi nhụm hồng cả không khí chung quanh, không gian xung quanh dường như rơi vào địa ngục máu tươi. Chương 1344, Đại Chiến 2, một đôi cánh màu máu to lớn xuất hiện ở phía sau tiêu trần, đôi cánh do huyết khí biến ảo, từng ti từng sợi cuốn mà thành, rất xa hoa. Rầm Cánh máu âm âm mở ra, mỗi một cái cánh lại có thể dài đến một trượng. Sau khi tiêu trần phá kính, sức mạnh của truyền thừa tiên huyết cũng có đề thăng rõ rệt. Đôi cánh nhỏ trước đây chỉ có thể ngưng tụ lớn cỡ bàn tay, hiện tại đã đột ngột thay đổi đến mức uy phong lẩm lẩm. Mặc dù còn cách tám đôi thần dực trong truyền thừa tiên huyết rất xa, thế nhưng chỉ ít tạm thời giải quyết được vấn đề tiêu trần không thể phi hành. Trong tay tiêu trần nắm thật chặt quả cầu nhỏ phong ấn màu đen, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn trung tâm chiến trường. Hai nữ nhân nhìn ngẩn người, Các cô chăm chú nhìn cánh của Tiêu Trần, cuối cùng vẫn lắc đầu, có chút không rõ. Rõ ràng không có chân nguyên, tại sao lại bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ như vậy? Sự chú ý vào lúc này của Tiêu Trần, hoàn toàn đặt ở trung tâm chiến trường, tiên sinh bây giờ, nhìn như công kích hung mảnh, nhưng đây là lấy kiếp nổ tinh huyết bản thân làm giá lớn để đổi lấy. Hậu quả do kiếp nổ tinh huyết bản thân mang đến, gần với hôi phi yên diệt của tự bạo. Chó ngốc chính là ví dụ tốt nhất. Nếu không có tiêu trần ma tính dùng thuốc thần bảo vệ hắn, sợ rằng hắn sẽ phải hoàn toàn nói lời chào tạm biệt Tu Huỳnh. Lần này cho dù tiên sinh không chết, cũng không có cái gì kết cục tốt. Tiêu trần cũng không vội xuất thủ, tiêu trần đang đợi, chờ công kích của tiên sinh kết thúc. Đồng thời cũng đang chờ hoàng tước kia ra tay, chính là yêu hậu tiết lộ tiên sinh phá kính. Lấy công kích hiện tại của tiên sinh, cùng lắm chỉ có thể khiến nam cung lạc bị thương hoàn toàn không đạt được tình cảnh động quy vu tận tiêu trần tin tưởng yêu hậu nọ chắc chắn còn có thủ đoạn gì ngăn được nam cung lạc bị thương không phải kế khu lan nuốt hổ mượn đau giết người của cô ta thì toàn bộ mọi chuyện đã không có bất cứ ý nghĩa gì lúc này một tiếng hót giận dữ vang lên một con phượng hoàng lửa điên cuồng phóng lên cao chạy ra khỏi trung tâm của vụ nổ phượng hoàng lửa ầm ầm nổ bể thân hình nam cung lạc chật vật Xuất hiện ở trên không trung. Thời khắc này khóe miệng cô ta có máu tươi tràn ra, trên phần bụng xuất hiện một lỗ lớn trước sau thông suốt. Ở trên vết thương đó, ký hiệu màu xanh chập chần sáng tối. Mặc dù năm cung lạc nhét đầy linh đang dịu dược vào miệng mình, thế nhưng thương thế hình như cũng không có được giảm bớt. Đây là chỗ kinh khủng của nguy đế, thương tổn do đại đạo của riêng bản thân tạo thành, cũng không phải thủ đoạn bình thường có thể chữa trị. Trừ phi bạn có thiên tài đệ bảo cực kỳ nghịch thiên như của tiêu trần ma tính. Vụ nổ mảnh nhó đó cũng theo năm cung lạc lao ra, mà từ từ bình tĩnh trở lại. Một bóng người rơi xuống đại địa phía dưới từ trung tâm của vụ nổ, chính là tiên sinh. Tiên sinh thời khắc này nhắm mắt thật chặt, khuôn mặt xám xịt, nhìn qua không khác gì người chết cả. Mẹ! Hàng tử kỳ bi thương nói, nhanh chóng bay tới đón lấy tiên sinh. Rất nhanh sau đó, Tiếng khóc tê tâm liệt phế của hàng tử kỳ vang vọng toàn bộ thiên địa. Nam cung lạc kiểm tra thương thế của mình, sợ rằng không có hơn mười hơn trăm năm, là không khu trục được ký hiệu màu xanh đó. Nam cung lạc giận giữ dương cung cài tên, con súc sinh chết tiệt, yêu tộc chúng mày không nên tồn tại trên đời này. Vụt Một tiếng bén nhọn vô cùng vang lên, mũi tên rời cung, mang theo uy thế kinh khủng bay thẳng về phía hàng tử kỳ ông tiên sinh. Nếu như bị bắn trúng, thì chắc chắn sẽ là kết cục hôi phi yên diệt. Tiêu Trần nhìn về hướng tuyết quốc, phát hiện lúc này yêu hậu lại không có ý xuất thủ lần nữa. Nhưng Tiêu Trần nhất định không thể đợi thêm nữa. Mà hình như hàng tử kỳ thương tâm quá độ. Đối mặt với mũi tên đang bắn tới lại không có chút ý chống cự nào. Đại nhân, chạy mau, mấy vị tướng quân lao ra từ tuyết quốc, điên cuồng phóng tới phía hàng tử kỳ. Nhưng mũi tên của Nam Cung lạc sao lại nhanh như thế, căn bản các nàng không kịp cứu viện. Coi như các nàng kịp chạy tới bên cạnh hàng tử kỳ, thì có thể làm gì chứ, cũng chỉ là thêm mấy mũi tên lên đầu người mà thôi. Hàng tử kỳ ông tiên sinh, ngơ ngác nhìn mũi tên bắn tới, nhiệt độ kinh khủng nháy mắt bốc hơi tất cả nước mắt giàn dụ của hàng tử kỳ. Quần áo và tóc hàng tử kỳ bắt đầu bốc cháy lên kịch liệt. Mẫu thân Chúng ta cùng đi đi. Hàng tử kỳ nhắm mắt lại, chuẩn bị vĩnh biệt thế giới làm cho cô cực kỳ thương tâm ngay trong liệt hóa này. Vì sao, vì sao chứ, một tướng quân điên cuồng gầm hét lên, nhìn chồng chọc vào yêu hậu đứng trên tường thành. Các nàng đều không phải người ngu, trải qua một hồi suy nghĩ, rất nhanh là có thể suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện từ đầu đến cuối. Chương 1345 Tôi đã trở về bởi vì thế giới này chỉ cần một vị vương. Rốt cuộc yêu hậu động, cô ta vừa sải bước ra đã đi tới bên cạnh hàng tử kỳ đang bị thiêu đốt kịch liệt. Mà lúc này, Tiêu Trần cũng động. Giúp tôi chăm sóc tốt nhóc con kia. Tiêu Trần ném lưu tô minh nguyệt cho Hồng Liên, bóng dáng ầm ầm đi tới hàng tử kỳ. Cậu đi làm cái gì, mau quay lại. Nhìn Tiêu Trần dần biến mất, Hồng Liên gấp đến dặm chân. Lưu manh. Thổ phỉ, dê sồm, Lưu Tô Minh Nguyệt phòng má, nhảy lên trên đầu Hồng Liên cào loạn một trận. Hồng Liên nào có tâm tư nghịch ngợm với cô nhóc này, cả người bắt đầu chuyển động đuổi theo tiêu trần. Kết quả lại bị Bạch Thường kéo lại. Bạch Thường nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi Lưu Tô Minh Nguyệt, nhóc con kia, cô không lo lắng chủ nhân của cô sao? Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận nhảy thẳng lên, ha, đại đế ca ca mới không phải là chủ nhân của tôi nha. Hẳn hẳn hẳn là tướng công tương lai của tôi, ha? Đại đế ca ca. Bạch Thường chú ý tới xưng hồ của Lưu Tô Minh Nguyệt, nhíu mày. Hồng Liên sao mà quản được nhiều như vậy, lại muốn xông đi, kết quả bị Bạch Thường kéo mạnh lại. Nhóc con này còn chưa lo lắng, cô lo lắng cái gì? Hồng Liên vừa nghĩ, cảm thấy hình như lời này không sai chút nào. Tiểu tử kia. Sao cô không lo lắng cho tướng công tương lai của cô? Bạch thường có chút hiếu kỳ hỏi. Ha, đại đế ca ca chưa từng thua ai bao giờ. Lưu Tô Minh Nguyệt kiêu ngạo dơ quả đấm nhỏ. Vậy vì sao cô gọi hắn là đại đế ca ca? Thì là đại đế ca ca nha, làm gì có cái gì vì sao? Yêu hậu nhìn hàng tử kỳ và tiên sinh rơi vào trong lửa cháy hừng hực, nhẹ giọng nói, yêu tộc sẽ vì tiên sinh chết đi, mà bước tới huy hoàng chưa từng có. Yêu hậu đi từ từ đến gần nam cung lạc trên bầu trời, cười nhạt vút mũi tên màu đỏ thắm kia, xẹt qua gương mặt yêu hậu, mang theo một dòng máu tươi, bắn về phía tiên sinh trong ngực hàng tử kỳ. Yêu hậu sờ sờ gò má, nhìn ngón tay mang máu, cười cười như một người thần kinh. Tất cả đại quân yêu tộc bi thương trống lên, các nàng không hiểu vì sao yêu hậu thấy chết mà không cứu. Hàng tử kỳ di chuyển thân thể bị thiêu đốt, muốn dùng lưng của mình chặn lại mũi tên trí mạng kia cho mẹ mình. Sống vẫn tốt hơn. Lúc này một giọng nói ôn hòa vang lên. Đau đớn như trong tưởng tượng cũng không thấy kéo tới, hàng tử kỳ từ từ mở mắt. Hàng tử kỳ nhìn thấy khuôn mặt tuấn giật kia, đồng thời cũng nhìn thấy mũi tên màu đỏ ghim thật chặt vào lưng của hắn. Quần áo của tiêu trần có lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Chặn một mũi tên này của Nam Cung Lạc. Mặc dù là chặn tên rồi, nhưng tiêu trần cũng bị mũi tên ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đánh vào, đánh thành trọng thương. Nhưng những chuyện này cũng không đáng kể, tiêu trần rất chịu đánh, rất chịu đánh. Nước mắt trong mắt hàng tử kỳ phun ra ngoài, cắn môi thật chặt, vừa khóc, vừa cười giống như người điên. Làm sao anh anh, đã trở về? Những đứa nhóc kia kêu khóc muốn tỷ tỷ, cho nên quay lại tìm cô. Anh không nên quay lại. Tôi đã đã quay lại. Anh quay lại làm gì? Cứu cô. Anh sẽ chết. Ai cũng sẽ chết. Nhưng cũng không phải ngày hôm nay. Tiêu Trần nở nụ cười sáng lạng. Vô cùng vui vẻ. Hắn cởi áo trên người, Tiêu Trần trực tiếp dùng áo bọc hàng tử kỳ và tiên sinh lại. Ngọn lửa đang thiêu đốt nháy mắt bị áo đập tắt. Hàng tử kỳ nhìn Tiêu Trần, nước mắt lã chả hỏi, vì sao anh đối tốt với tôi như vậy? Tiêu Trần vỗ vỗ đầu hàng tử kỳ, cười nói, bởi vì cô và tiên sinh là người tốt, người tốt rất hiếm thấy. Hàng tử kỳ lắc đầu, nhìn tiên sinh chưa biết sống chết ra sao, lẩm bẩm nói, "Nhìn người tốt không có hảo báo. Có. Giọng tiêu trần âm vang, truyền đi cực xa. Tiêu trần xoay người nhìn lên phía trên, tiểu cầu phong ấn tiêu trần ma tính để lại đã bị bóp trong tay. Rầm. Trên bầu trời, khí cơ mênh mông điên cuồng lưu chuyển bên cạnh yêu hậu. Thế giới bị ngọn lửa nung đỏ, trong nháy mắt tối sầm xuống. Một khí tức hắc ám ngập trời nhanh chóng bao phủ mà đến. Lôi vân màu đen vô biên vô tận điên cùng tụ đến, trực tiếp che lắp đi tất cả ánh sáng. Giờ khác này, hít thở của tất cả mọi người đều tạm thời dừng lại. Tất cả mọi người không thể tin được mà nhìn lên một màn xảy ra trên bầu trời. Yêu hậu phá cảnh. Căn bản đây là chuyện không thể xảy ra, trong vòng một ngày lại có hai đại năng yêu tộc tiến vào ngụy đế. Cho dù đối với số mệnh đại đạo mà nói. Hay là một thế giới mà nói, điều này cũng là chuyện không thể nào. Nhưng loại chuyện không thể này lại chân thực xảy ra vào thời khắc này. Khí tức hắc ám bao phủ trời đất, một cổ oán khí ngập trời cùng trào mảnh liệt mà đến. Thế mà lại giết con chứng đạo. Nhìn cái bụng yêu hậu đã khôi phục bình thường, con mắt tiêu trần hơi nheo lại. Chương 1346 Chim sẽ thực sự phương thức chứng đạo thường thấy nhất là trảm tam thi, nhưng cũng có vài đại năng sẽ mở một con đường khác, đi lên con đường hoàn toàn khác biệt. Nhưng Tiêu Trần rất hiếm thấy giết con chứng đạo như yêu hậu. Có câu ca dao nói hổ dữ không ăn thịt con, nữ nhân này thậm chí ngay cả con chưa ra đời mà cũng có thể xuống tay được, thực sự khủng bố. Kiêu hùng, Tiêu Trần chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung người nữ nhân đó. Kiêu hùng vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào. Tâm cảnh của cô ta đã triệt để nhập vào ma đạo. Nhưng Tiêu Trần không thể không thừa nhận người nữ nhân này rất lợi hại. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cô ta. Tiết lộ tin tức quan trọng tiên sinh phá kính cho nam cung lạc, lợi dụng nam cung lạc chặn giết tiên sinh. Lại lợi dụng lòng từ bi của tiên sinh, làm cho tiên sinh kéo nam cung lạc tự bạo. Hiện tại nam cung lạc bị tiên sinh đã thương, chiến lực bị chém xuống nên yếu hơn rất nhiều. Lúc này cô ta nhảy ra tiếp quản đại cục, tất cả đều đã nước chảy thành sông. Động tác này của Nam Cung Lạc thật sự có thể nói là một mũi tên trúng nhiều đích. Thứ nhất, diệt bỏ được tiên sinh, củng cố vững chắc quyền lợi tuyệt đối của mình tại yêu tộc. Thứ hai, diệt bỏ Nam Cung Lạc. Độc chiếm đại đạo và số mệnh. Thứ ba, sợ rằng từ nay về sau địa vị yêu tộc sẽ là có một không hai trong tuyết nguyệt đại thế giới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra... Ngày hôm nay yêu hậu sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Lúc này lôi vân màu đen đã bao phủ toàn bộ bầu trời, oán khí vô biên nhanh chóng hợp lại giữa thiên địa. Không biết từ khi nào hoa tuyết trơi xuống cũng bị oán khí khổng lồ nhuộm thành màu đen. Từng tiếng khóc của em bé như có như không vang lên trong trời đất, bi oan khi khong lo nhuom đến tột cùng. Sắc mặt Nam Cung lạc trở nên cực kỳ khó coi, thiên tính vạn tính cũng không tính tới yêu tộc thế mà lại sinh ra nguy đế thứ hai. Hơn nữa còn là giết con chứng đạo, mạnh mẽ bước vào ngụy đế cảnh, căn bản không có cách nào nghĩ ra được loại tình huống này. Giết con chứng đạo, ha ha. Nam Cung Lạc nhìn mặt yêu hậu đầy nước mắt, vẽ mặt trào phúng, tầm có thể ngoan tuyệt như vậy, cô nên thắng. Yêu hậu nhìn trên trời cao, độ kiếp vòng xoáy lôi vân vượt xa lúc trước khi tiên sinh, cười cười tự dễu. Thiên địa cũng bất mãn đối với loại hành vi này của cô ta, uy lực lôi kiếp cũng tăng lên rất nhiều cô cảm thấy cô bước vào ngụy đế cảnh là có thể giết tôi. Nam cung lạc cười lạnh. làm ngụy đế quá lâu rồi, mặc dù là bị thương thì nam cung lạc cũng không phải kẻ mới bước vào ngụy đế có thể chống đỡ. lúc này một tia lôi kiếp màu đen kinh khủng ầm ầm xuống, lao thẳng tới yêu hậu. cùng lúc đó, nam cung lạc cũng động. hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, nam cung lạc thuận tay vồ lấy, nắm ngụm máu tươi vừa phun ra thật chặt trong lòng bàn tay. Dựng cung lên kéo cung, hành văn liền mạch lưu loát. Đầm. Một cột hỏa trụ ngập trời phóng lên cao từ trên người Nam Cung Lạc, bay thẳng đến trời cao. Đi. Máu tươi trong lòng bàn tay Nam Cung Lạc hóa thành một tia máu tươi đỏ ngầu sông thẳng đến yêu hậu. Trên đầu có lôi kiếp uy lực to lớn, cộng thêm công kích cực kỳ khủng bố của Nam Cung Lạc, mặc dù đã yêu hậu nhập ma đạo. Sức mạnh cũng không thể so sánh nổi, cũng vạn vạn không ngăn nổi. Tiêu trần nhíu mày, loại tình huống này, chắc là yêu hậu không có phần thắng. nhưng rất nhanh chân mày tiêu trần câu lại, sau đó lại nóng nảy mắng. Đậu mẹ ngươi, phá giới khí. Lúc này một thanh phá giới khí đen nhánh thật dài xuất hiện trong tay yêu hậu. Phá giới khí dài chừng tám trượng, toàn thân đen kịt, trên thân của nó hiện đầy phù chú quỷ dị. Tiêu trần có thể cảm nhận được rõ ràng, trong phá giới khí kia dâng trào ra một luồng năng lượng không thể tưởng tượng. Đây tuyệt đối là một thanh phá giới khí, hơn nữa còn là phá giới khí có phẩm cấp cao đến không thể tưởng tượng. Sắc mặt nam cung lạc thay đổi, xem ra tất cả mọi chuyện có thể xảy ra đều nằm trong khống chế của yêu hậu. Chỉ là phá giới khí của yêu hậu là từ đâu tới? Phá giới khí, hiếm có không gì sánh nổi, thông thường một đại thế giới cũng chỉ có thể có một hai vật, nhiều cũng chỉ có ba năm món mà thôi. Mà tuyết nguyệt đại thế giới đã biết đến hai món phá giới khí. Một món ở trong thiên cung canh kim am hiểu luyện khí, mà một món khác được giữ ở hiệu buôn vạn vĩnh thương. Vô số năm qua chưa từng nghe qua yêu tộc có phá giới khí. Mà giờ khác này, trên hư không của tuyết nguyệt đại thế giới. Một thanh niên tuấn vật đang nằm trong hư không. Trước mặt của hắn ta có một chiếc gương, hình ảnh bên trong đúng lúc là hình ảnh yêu hậu lấy ra phá giới khí. Chương 1347, chim sẽ thực sự, hai, một nữ tử xinh đẹp cực kỳ quyến rũ đứng ở bên cạnh thanh niên, lạnh lùng nhìn hình ảnh trong gương. Ai nha nha, vậy mà cũng không giết được mi, vậy sau này tôi sẽ không chơi với cô nữa. Thanh niên duỗi người. Quân vô yếm, chủ thường muốn anh thăm dò lĩnh vực năng lực của hắn ta mà không phải giết hắn, anh tính toán hắn như vậy, không sợ chết sao? Nữ tử xinh đẹp lạnh lùng hỏi. Nếu như tiêu trần ở chỗ này thì nhất định sẽ nhận ra được nàng. Nữ tử chính là người đã xuất hiện qua ở bất chu giới, còn từng liên thủ cùng tiêu trần đối kháng bạn cổ tà tương. Cửu vĩ hồ cảm giác cực kỳ hứng thú với thiên quốc mệnh vận, tiêu trần gọi nàng là hồ ly lãng lơ. Đương nhiên tôi sợ chết. Quân vô yếm nhúng nhúng vai, nếu như đưa hai vị kia tới, chắc là chẳng ai trong chúng ta chạy thoát, nhưng không phải là tôi chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ thôi nha. Coi như một người nói tên tôi ra, tôi cũng đã sớm chạy xa. Ha, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, anh cứ liên tục tính toán hắn, nếu như ngày nào đó bị hắn biết, anh sẽ chết rất thê thảm. Sắc mặt cửu vĩ yêu hồ lạnh lùng nói. Ai nha, không cần lo lắng, bản lĩnh khác thì tôi không có, nhưng tôi có thể chạy nhanh nha. Quân vô yếm cười ha hả nheo mắt lại. Đông Phương, cô lo lắng đồ quỷ sứ đáng ghét này như vậy, không phải là thích hắn đấy chứ quân vô yếm đầy mắt chế nhạo khuôn mặt cửu vĩ yêu hồ như sương lạnh anh lại nói lung tung nữa tôi không ngại xé rách miệng của anh được được được không nói không nói quân vô yếm bị mất mặt được rồi cô nói xem lần này hắn có thể chạy thoát không vẻ mặt quân vô yếm hứng thú hỏi cửu vĩ yêu hồ cười lạnh mặc dù yêu hậu không thể phát huy toàn bộ uy lực của phá giới khí anh đưa nhưng chỉ ít trong vòng ngàn dặm cũng sẽ bị sang thành bình địa triệt để. Quốc gia của yêu hậu cũng ở trong đó, nàng sẽ làm như vậy. Quân vô yếm lắc đầu, cô đúng là xem thường một sinh linh có trí tuệ có thể tham lam đến trình độ nào. Tôi chỉ khai đạo cho nàng một cái nho nhỏ, nàng có thể tính toán tộc nhân của mình, giết chết đứa con còn chưa kịp ra đời của mình, đỡ đi đến một bước này rồi, cô cảm thấy nàng còn lý do để buông tha sao. Cửu vĩ yêu hồ hừ lạnh, xoay người rời đi, Nàng đã thầm chấp nhận lời quân vô yếm nói. Thứ đồ tham lam này, một ngày mở ra thì vĩnh viễn không thể đóng lại được. Ai, đồng phương cô tự giải quyết cho tốt, thiên quốc mệnh vẫn liên lụy rất trọng. Cẩn thận không công bỏ mạng. Nhìn bóng lưng cử vĩ yêu hồ, quân vô yếm thở dài, trong ánh mắt hiện lên một lung cuu lo âu. Mắt mớ gì tới anh? Giọng cử vĩ yêu hồ anh giong cuu lùng truyền tới từ xa xa. Nói như cớt sao không liên quan chuyện của tôi? quân vô yếm bất mãn lầm bầm. tiêu trần vừa nhìn thấy phá giới khí màu đen là đã biết là mọi chuyện muốn hư. cái chui phá giới khí này có đẳng cấp quá cao, căn bản không phải thứ yêu hậu có thể nắm trong tay. mặc dù yêu hậu không phát huy được toàn bộ uy lực, nhưng sợ rằng toàn bộ đại rừng rậm và tuyết quốc cũng đều xong đời, mà bản thân cô ta cũng không chịu nổi phản phệ của thanh phá giới khí này. buông. tiêu trần quát lớn yêu hậu ngẩng đầu nhìn đến tình trạng bây giờ đã không quay lại được nữa rồi bây giờ quay đầu không chỉ tính mạng mình khó bảo toàn nam cung lạc cũng sẽ không bỏ qua cho toàn bộ yêu tộc cho đến lúc này yêu hậu vẫn còn chưa ý thức được thanh phá giới khí này mang đến tai nạn như thế nào trên người yêu hậu tuôn trào ra yêu khí điên cuồng vọt vào phá giới khí khí tức hủy diệt kinh khủng điên cuồng bành trướng ra từ thanh phá giới khí kiếp lôi màu đen cùng máu tươi của nam cung lạc nháy mắt bị cổ hơi thở này cắn nuốt tiêu diệt. Ốc heo. Tiêu trần nổi giận. Bóp chặt tiểu cầu màu đen trong tay. Lúc này phá giới khí trong tay yêu hậu ngày càng cuồng bão. Khí tức hủy diệt như sóng biển vỗ vào bờ, sóng từng lớp từng lớp, sóng sau xô sóng trước giống như muốn thiên địa này hoàn toàn đổ nát mới từ bỏ. Cổ khí tức hủy diệt này nhanh chóng bành trướng. Vô tình cắn nuốt tất cả mọi thứ chúng gặp phải. Đứng mũi chiều sau là nam cung lạc, khí cơ trên người nàng tuôn ra, hình thành bão hỏa diễm to lớn, nhưng như trước bị cổ khí tức kia phá tan trong nháy mắt, nam cung lạc như diều đứt dây bị hất bay ra ngoài. Cổ hơi thở này nhảy vào tuyết quốc, trận pháp tắm trắng nhìn như bền chắc không thể phá được. Lúc này lại như là đậu hũ, dễ dàng bị ăn mòn. Thậm chí đại quân không kịp rút lui, đã bị chôn vùi trong nháy mắt. Vì sao, đến cùng là vì sao? Ngay cả tộc nhân của mình mà cô cũng không lo rồi đúng không? Mấy vị tướng quân nhìn đại quân của mình trong nháy mắt bị cắn nuốt, bị thống đến chảy ra huyết lệ, điên cuốn hét lên với yêu hậu. Chương 1348, tam thể thiên chinh mà giờ khác này yêu hậu đã tự lo không xong, phá giới khí căn bản không bận tâm sống chết của cô ta bắt đầu điên cuồng hấp thủ sức mạnh của cô ta. Khí độ hủy diệt cuốn tới đánh về phía tiêu trần. Mà lúc này, tiểu cầu phong ấn bị tiêu trần bóp vỡ, mảnh nhỏ màu đen hóa thành từng luồng sương mù màu đen vây quanh xoay tròn quanh tiêu trần. Hồng liên mạo hiểm tính mạng vọt đến bên người tiêu trần, cũng không nghĩ ngợn được, muốn trực tiếp mang tiêu trần đi. Nhưng cô ta mới vừa đụng tới ống tay áo của tiêu trần đã bị sương mù màu đen, trực tiếp hất đến thổ huyết bay ra ngoài. Tiêu Trần quay đầu nhìn Hồng Liên, đột nhiên nở nụ cười, tôi nói rồi, người tốt có hảo báo. Cậu ở đây đùa gì thế, đi mau đi, không cần thể hiện làm gì. Hồng Liên trong to. Lúc này, ánh sáng màu đen chói mắt sáng lên, vận sáng trong nháy mắt xong phá tất cả, tôi nhỏ rồi cuồng trào khí độ hủy diệt mạnh liệt mà đến. Ba thanh trường đao hát sắc mang theo một ít vẻ hư ảo xuất hiện ở bên người Tiêu Trần. Tiêu Trần lặng lặng đứng ở giữa ba thanh trường đao, Trên mặt có ý cười không rõ. Tại nơi khí tức hủy diệt mênh mông, bóng dáng tiêu trần như một con thuyền lá nho nhỏ, tựa như lúc nào cũng có thể bị cắn nuốt. Nhưng trong lúc đó Hàng Tử Kỳ và Hồng Liên lại ngẩn ngơ, giống như nhìn thấy một bóng dáng hư huyển vĩ ngạn cực kỳ, lặng lặng đứng phía sau tiêu trần. Một bóng dáng hư ảo khiến người ta rung rảy từ nội tâm sinh ra từ nơi kia. Khiến người ta không thể không quỳ rạp, cúng bái. Tiêu Trần nhẹ nhàng chạm vào một thanh đao trong đó, mặt mang ý cười, lầm bầm lậu bầu nói. Lại là tam thể thiên chinh, đã lâu, rất lâu, cũng chưa từng thấy chiêu này rồi. Tiêu Trần thật không ngờ Tiêu Trần ma tính sẽ phong ấn một thức thiên chinh quyết này trong tiểu cầu, một chiêu này là do Tiêu Trần chân chính, khi chưa chia ra ba tính thần nhân ma chế tạo ra. Một chiêu này ba người bọn họ đều biết, là chiêu thức chung của ba người bọn họ. Đi! Tiêu Trần nhẹ nhàng phất tay. Một thanh trường đao trước mặt tự động bay ra, trường đao hóa thành một tia lưu quang, cắm thẳng vào trái tim yêu hậu. Đao khí kinh khủng trong nháy mắt lưu chuyển ba nghìn dặm, cắt đứt từng đường khí độ hủy diệt. Gió to chẳng biết lúc nào đã nổi lên, lây động tóc dài của Tiêu Trần bay loạn. Tiêu Trần nhớ lại nam tử ôn văn nhĩ nhã kia, trong lòng sinh ra hào khí và kính nể vô biên. Lòng dạ bực nào mới có thể sáng tạo ra chiêu thức như vậy? Ha ha! Tiếng cười của Tiêu Trần vang vọng toàn bộ thiên địa. Tiếp đó ngôn ngữ khí phách truyền vào trong tai của mọi người, chấn nhiếp nhân tâm. Một hỏi, tranh quyền đoạt lợi khi nào sẽ dừng, hận, đời người khúc khuỷu khó đi. Một thề đến người, Hồng Trần thuộc về Vân Thanh. Thanh trường đau đầu tiên hóa thành lưu quang phá vỡ khí độ hủy diệt cắm thẳng tắp vào trái tim yêu hậu. Yêu hậu chật vật quay đầu lại nhìn Tiêu Trần. Khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, lại rơi lệ đầy mặt. Cô ta nhẹ nhàng nói một tiếng, cảm tạ. Rầm. Thân thể yêu hậu hóa thành bụi phấn, hoàn toàn trôn vùi trên đời này. Cho dù vạn năm huy hoàng, cuối cùng cũng không ngăn nổi một hồi sương khói. Rầm. Dù yêu hậu chết, nhưng thanh bui phan hoan toan chôn vui tren đoi nay cho du van giới khí kia lại căn bản không có ý dừng lại. Khí độ hủy diệt vô biên biên cùng cuốn quanh gào thét, biến ảo thành một ác lông dài vạn trường toàn bộ trời cao như cũng bị che lấp mất, ác long phát ra long ngâm cuồng bạo, lao thẳng tới tiêu trần. đi. tiêu trần mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào thanh đao thứ hai. hai hỏi, sóng gió chiến tranh khi nào dừng? hận, chu tước khóc âm thầm thổ đăng chí. hai thời với địa, yêu phân gột sạch linh nhạt khởi. thanh trường đao thứ hai nổ tung âm âm, một luồng chính khí vô cùng cuồn cuộn nhộn nhạo ra, nhất thời người người đều có cảm giác giống như ngọn mầm non mới mọc. Gió xuân hiu hiu. Chính khí cung cung hội tụ vào một chỗ, lao thẳng tới ác lông vạn trượng. Chính khí cung cung vọt thẳng lên, hóa thành một thần lông vạn trượng bạch sắc, cắn một cái trên cổ ác lông. Ác lông không cam lòng yếu thế lập tức đánh trả. Hai loại khí tức hoàn toàn đối lập điên cùng cúng quanh cắn xé. Rầm. Rất nhanh hai con cự lông đồng thời tiêu tán, thiên địa hồi phục ánh sáng. Lúc này, phá giới khí phát ra một tiếng hét dài xông thẳng đến phía chân trời mênh mông, lại như phải rời khỏi thế giới này. Lại đây. Tiêu trần công ngón tay búng ra, chạm vào thanh đao cuối cùng. Trường đao lướt đi cực nhanh. Đuổi theo trường thương xông thẳng vào bầu trời. Ba hỏi, sinh linh đồ tháng khi nào dừng, hận, nhật nguyệt tranh huy ai thắng? Ba thề với trời, mặt trăng rơi phía tây nhật độc hạnh. Một luồng ánh sáng rực rỡ sáng lên ở trên thân đao. Tia sáng càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng lạn. Một trượng, mười trượng, trăm trượng, nghìn trượng, vạn trượng. Chương 1349, Tam Thể Thiên Chinh 2, cuối cùng tia sáng hóa thành một đạo đạo khí vạn trượng, mang theo ánh sáng rực rỡ nhất thế gian này, đuổi theo cây trường thương kia, đi vào trong hư không vô biên. A Mi không nên tới đây, ngu ngốc. Một giọng nói hoảng sợ vang lên trong hư không. Quân vô yếm nhìn phía sau cái mông thanh trường thương kia là vạn trượng đao khí đang đuổi theo, khuôn mặt nháy mắt liền tái mét. Đi. Quân vô yếm cầm trường thương, nhảy vào trong gương trước mặt, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đao khí cuộn trào mảnh liệt mà qua, cái gương nháy mắt tứ phân ngũ liệt, hóa thành bụi phấn. Ở trong một không gian vạn vẹo mà quỷ dị, Quân vô yếm lau nước mắt không ngừng tìm kiếm cái gì đó. Tỉnh Trung Kính bị hủy, ta con mẹ nó làm thế nào đi ra ngoài từ cái địa phương quỷ quái này chứ? Quân vô yếm khóc lớn lên. Mẹ ơi con phải về nhà. Tất cả cứ như vậy bình thường lại, Tiêu Trần lặng lặng đứng ở nơi đó, sầu muộn nhìn bầu trời. Không có ai nói gì, toàn bộ đều hơi giật mình nhìn Tiêu Trần, các nàng đều đang đợi Tiêu Trần nói cái gì, hoặc là làm cái gì đó. Một lúc lâu sau Tiêu Trần mới giật mình. Phi. Phi. Tiêu Trần làm dáng dùng nước miếng vuốt tóc, quay đầu nhìn về phía hàng tử kỳ cười nói, tôi có đẹp trai hay không? Hàng tử kỳ cắn môi. Hăng hái gật đầu. Hồng Liên lập tức lẹn đến bên người Tiêu Trần, mắt đầy ánh sao. Anh làm như thế nào, mau nói cho tôi biết đi. Tiêu Trần liếc mắt, bắt Lưu Tô Minh Nguyệt về, thả trên đầu mình. Tiểu gia ta có kỹ xảo làm màu đặc thù. Vào lúc này, tiên sinh trong lòng hàng tử kỳ hóa thành các đốm huỳnh quang biến mất trong không trung. Từng giọt nước mắt chảy dài trên mặt hàng tử kỳ. Tiêu trần đi tới bên cạnh hàng tử kỳ và nhẹ nhàng nắm tay nàng. Cô xem. Lúc này các đốm huỳnh quang từ từ tụ lại rồi hóa thành con bướm màu xanh lam. Hàng tử kỳ không thể nhìn được nữa, ông lấy tiêu trần gạo khóc. Con bướm màu xanh... Nhẹ nhàng đáp lên chấp mũi của hàng tử kỳ, dùng đôi chân nhỏ bé, nhẹ nhàng chấm lên nước mắt đang chảy xuống. Đi thôi, bọn nhỏ còn đang chờ cô. Tiêu Trần kéo hàng tử kỳ đi về phía hồ lô lớn, Hồng Liên tức giận theo sát phía sau. Đi đâu? Hàng tử kỳ bất lực hỏi. Đi xem thế giới này, mang theo bọn trẻ và tiên sinh. Được. Hàng tử kỳ đi, mang theo những đứa trẻ kia. Tiêu Trần không biết hàng tử kỳ muốn đi đâu. Thế nhưng Tiêu Trần biết, mỗi người đều có mục đích riêng của mình, mặc dù bây giờ không có, về sau cũng sẽ có. Có lẽ có một ngày nào đó sẽ gặp lại lần nữa. Hoặc sau này có thể cũng sẽ không gặp lại. Cuộc sống chính là như vậy, luôn có những cuộc gặp gỡ rồi ly biệt, lặp đi lặp lại nhiều lần. Đến cuối cùng Hồng Liên cũng không thể đưa Tiêu Trần vào trong huyền trạch thiên cung. Lúc trời đi cô ta đã khóc rất nhiều. Có lẽ cô ta thực sự thích Tiêu Trần cũng nên. Bạch Thường hỏi Tiêu Trần một câu hỏi. Chiêu kia gọi là gì? Câu hỏi này rất phù hợp tính tình của Bạch Thường. Tam vấn tam thể, hỏi trời, hỏi đất, hỏi người. Tiêu Trần trả lời như vậy. Tiêu Trần không nhìn thấy cam đường, thế nhưng đại trận của yêu tộc cũng không bị phá hư từ bên trong. Cô phải đưa ra sự lựa chọn của bản thân. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô lớn, đi về phương Bắc tiêu trần muốn đi thiên hoàng đế quốc bởi vì nơi đó có chi nhánh của hiệu buôn vạn vĩnh ở nơi đó tiêu trần có thể ngồi trên thuyền buông đi về phía liên hoa động thiên trên không hồng liên đuổi kịp tiêu trần hai mắt đẫm lệ đưa cho tiêu trần một cái túi bách bảo muốn lên thương truyền hư không đắt lắm đấy vừa nhìn cậu chính là con quỷ nghèo cho cậu cái này tiêu trần cười nhận lấy túi bách bảo cô nương này rất đáng yêu đây chính là tích góp cả đời của tôi cậu xài tiết kiệm chút Hồng Liên lau nước mắt. Yên tâm đi, con người của tôi luôn rất tiết kiệm. Tiêu Trần xoa đầu Hồng Liên. Trưởng lão chấp pháp của thiên cung, lúc này giống như một tiểu cô nương, đỏ mặt. Cậu còn sẽ trở về chứ? Không chắc. Vậy cậu sẽ quên tôi sao? Sẽ không, cậu xinh đẹp như vậy, tôi sẽ không quên. Thật chứ? Thật. Hồng Liên cười. Tạm biệt. Tiêu Trần vẫy vẫy tay. Bay về hướng phương Bắc. Này! Hồng Liên quay về phía bóng lưng của Tiêu Trần kêu lên. Sao vậy? Tiêu Trần quay đầu lại nhìn một chút. Tôi tin lời nói của cậu, người tốt sẽ có hội báo tốt. Tiêu Trần cười. Thiên Hoàng Đế Quốc. Đại Đế Quốc duy nhất trên thương minh Đại Lục có thể chống lại huyền trạch thiên cung. Đế Quốc này rất thú vị, rất tự do, rất cởi mở. Bạn muốn cái gì thì có cái đó. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần không xúc phạm luật pháp đế quốc là được. Rất khó nhìn thấy một đế quốc phong kiến nào lại phóng khoáng như vậy. Thủ đô của thiên hoàng đế quốc, Vô Song Thành. Nơi này là nơi phồn hoa nhất trên toàn bộ thương minh đại lục, cũng là thiên đường của tất cả thương nhân. Chương 1350, Vô Song Thành bất luận là tu sĩ hay là người thương. Chỉ cần là người có đầu óc, có gan, đều có thể làm giàu ở chỗ này. Gần đây, vô song thành, bắt đầu ngày càng náo nhiệt lên. Bởi vì thương thuyền hư không mỗi 6 năm một chuyến, sẽ khởi hành sau một tháng. Đi bậy đi bà trong hư không là một chuyện rất nguy hiểm, mặc dù là thần vô chỉ cảnh cùng với nguy đế, không có chuyện lớn gì cũng không quá sẵn lòng đi đi bộ trong hư không. Bởi vì trong hư không sẽ thường xuyên xuất hiện dòng chảy hỗn loạn, thậm chí sẽ còn gặp phải tan vỡ. Tu sĩ thông thường gặp phải loại tai nạn này đều cử tử nhất sinh. Không đề cập tới thiên tai đó, cho dù là một số sinh vật hư không kinh khủng kia, một không cẩn thận cũng đã lấy đi cái mạng nhỏ của tu sĩ. Cứ như vậy, muốn đi ngân hạ khác, thương đội ngồi trên thương thuyền hư không, là lựa chọn hàng đầu của đa số tu sĩ. Tuy rằng giá quý chút, thế nhưng ít nhất an toàn có thể được bảo đảm. Gần đây thuyền buôn của tuyết nguyệt đại thế giới sắp khởi hành. Một ít tu sĩ muốn đi ngân hà khác tìm kiếm cơ duyên, hoặc là những người đang kinh doanh mua bán, cũng sẽ đi tới Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới trong khoảng thời gian này, đợi lên thuyền. Thuyền buôn của Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới 6 năm mới mở một chuyến. Đó cũng không phải bởi vì hiệu buôn Vạn Vĩnh không muốn kiếm nhiều. Chỉ là bởi vì đường xá thực sự quá xa xôi, đi một chuyến chính là hơn 5 năm, cộng thêm nghỉ ngơi và hồi phục mấy tháng, thời gian sắp xỉ đúng là 6 năm. Đương nhiên Thời gian 6 năm đối với người thường không ngắn, nhưng đối với tu sĩ thì chẳng qua chỉ là một điểm nhỏ trong cuộc đời dài dằn dặt mà thôi. Gần đây tu sĩ từ thế giới khác chạy tới càng ngày càng nhiều. Do đó tạo thành một thị trường giao dịch có quy mô rất lớn ở chi nhánh của hiệu dai dang dac vạn vĩnh. Tu sĩ của toàn bộ thương minh đại lục có cảnh giới nhân diệt hoặc là trở lên. Đều sẽ đi tới nơi này đổi lấy những thứ mình cần vào lúc này. Tuy người đến rất nhiều, Thế nhưng toàn bộ vô song thành vẫn rất có trật tự, cũng chưa từng xuất hiện chuyện người từ ngoại đến phá phách cướp bóc thiêu đốt. Công lao này thuộc về danh tiếng của tuyết nguyệt đại thế giới, cũng như thực lực cường đại của thiên hoàng đế quốc. Ôi, ông chủ giò lớn này bán như thế nào vậy? Vô song thành, trong chợ thành phố nơi những người bình thường tụ tập, Tiêu Trần đang đi mua đồ với Lưu Tô Minh Nguyệt, con hàng hết ăn lại nằm. Tiêu Trần phát hiện một hiện tượng thú vị vô cùng. Tuyết nguyệt đại thế giới, hầu như nam nhân đều ở nhà mua thức ăn và làm cơm cho con, còn nữ nhân ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Ở chợ nông sản này, người mua thức ăn hầu như là nam nhân, người bán món ăn lại hầu hết là nữ nhân. Phải biết rằng nơi này chính là thiên hoàng đế quốc, một đế quốc cởi mở vô cùng. Đế quốc như vậy mà còn có dáng vẻ, tiêu trần không dám tưởng tượng ở quốc gia khác, những đồng bào phái nam lại sống trong cảnh nước sôi lửa bỗng như thế nào. Xem ra tình hình nữ tôn nam ti ở thế giới này, có chút nghiêm trọng. Hờ, tiểu công tử tuấn tú thật đấy, xuất giá rồi hay chưa? Bà thím bán thịt cười nhìn tiêu trần. Tiêu trần suyết thì phun ra một bún máu, sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bị người hỏi cái câu hỏi kỳ lạ như xuất giá rồi hay chưa? mắt mới gì tới bà, bán thịt thì lo bán thịt đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tiêu trần trợn trắng mắt. Hà! Cái cậu này ăn nói kiểu gì thế, thực sự là không có một chút giáo dưỡng nào. Bà thím bán thịt bất mãn lầm bầm. Hơ, tiểu công tử đẹp trai, tới đây chơi với tỷ tỷ một chút nào. Lúc này một giọng nữ lưu manh vang lên. Tiêu Trần nhìn lại, suýt thì phun ra một bún máu. Một thiếu nữ gián dấp cũng không tệ, mang theo mấy hạ nhân, bỗng nhiên nhìn mình chầm chầm một hồi. Vẽ mặt cô ta đầy sở khanh, thiếu điều chảy nước miếng. Tiêu Trần vừa nhìn thấy con hàng này, trong nháy mắt nhớ lại vài chuyện. Cô gái ngốc nhà địa chủ. Ừm Trương Tiểu Thư, đây là tiểu tướng công vừa vào nhà tôi, cô xem. Giọng nói của bà thím bán thịt vang lên, vừa nói chuyện, vừa không ngừng nháy mắt với Tiêu Trần. Ha ha. Trương Tiểu Thư cười lạnh một tiếng, tiểu tướng công nhà bà. Trên người hắn in tên của nhà bà à. Tôi nhìn thấy thì chính là của tôi. Ban ngày ban mặt. Mà dám cường đoạt dân nam, bà dạ nhà cô dạy cô thế nào đó. Lúc này, lại một thiếu nữ ăn mặc trang điểm lộng lẫy nhảy ra ngoài Ngăn trước người tiêu trần Thiếu nữ nổi giận đùng đùng nhìn trương tiểu thư nói Tiểu công tử đừng sợ, ngày hôm nay có tôi ở đây, ai cũng không bắt nạt cậu được Tiêu trần nhìn mà tức cười, đây là tình huống quái quỷ gì vậy Một nữ ác bá cường đoạt dân nam, một cô nàng ngốc nghếch bên vực kẻ yếu